các bạn đang nghe tại đọc truyện anh gì cả, hoan nhìn có hơi không nề lòng khương sơn cong khóe môi cuối cùng cúng trả lời một câu anh không sợ em đăng những thứ này lên mạng à fan của hứa đình thâm mà nhìn thấy thì e rằng sẽ bật điền mất nhưng khương sơn đặt đánh giá thấp trình độ mật xe của hứa đình thâm không sợ anh dỗ bà xã thì có gì sai chứ chẳng lẽ dân mạng chưa thấy ai dỗ bà xã bao giờ sao hứa đình thâm không nhịn được chế giễu. vậy chắc bọn họ cũng quá chứ trải sự đời rồi Dân mạng không làm gì cũng bị chúng đạn Khương Sơ quả thật bó tay với anh rồi Gần đây Đúng lúc phải tham gia hoạt động Nên Khương Sơ đi một chuyến đến sang thành Sau khi từ cửa hàng đi ra Lên trực tiếp trở về khách sạn Trần niệm niệm với lức web bảo vừa nói Tên hướng diện này có thôi đi không Khương Sơ mổ một hộp sữa chua ra dòm được bình thản Anh ta làm sao vậy Bộ đồ mà cậu ta mặc là đồ đôi với em Khương Sơ nhớ lại lần động hàng vừa đình thăm nhấp một ngụm sữa chua mở hổ nói Chắc là trùng hợp thôi trùng hợp trần niệm niệm hơi thức giận chiếc nhẫn trên tay cậu ta với chiếc em đeo trên cổ cũng giống nhau về mặt cô khơi giơ giúp của cũng giãn ra hà lông mi vừa dài vừa dài hơi run rẩy chiếc nhẫn là của hứa đình thăm tặng đương nhiên cô không hề hi vọng nó bị bằng ý nghĩa khác trần niệm niệm thức tỉnh cô em đừng tưởng hứng giờ vô tội trước đây cậu ta tham gia hoạt động quan nhắc đến em đấy tất cả truyền thông đều nói cậu ta thâm tình gì đó Fan cấp bỏ ảo tưởng là một chuyện nhưng cậu ta tự lăng xê để lợi dụng em lại là một chuyện khác hơn nữa em cũng biết cậu ta dây dưa như vậy, thì sẽ dây dưa cả đời. Một khi đã bắt đầu, thì cho dù sau này em có bạn trai cũng không phủ hết được. Đúng lúc là Diệp vừa bước ra từ VKC em đừng dọa không dơ nữa được không? Em mà nói vậy, thì em ý còn dám hợp tác với nghệ sĩ nam sao? Cô nàng nhếch miệng muốn nói tiếp, là Diệp biết tới. đã bị dính phân vậy rồi thì mau chạy trước đi. Em nói vậy cũng rất buồn nôn đấy. Trần niệm niệm làm ra vẻ buồn nôn. Cô nàng thật sự chưa gặp nghệ sĩ nào flop như vậy đây có lẽ gọi là ỷ e vlog mà làm liều nhỉ trên mạng fan cấp bồ lúc này đã lên đến cao trào rồi cấp mà tôi ship là thật ngọt quá ngọt quá đi mất không phải chiếc nhẫn trên cổ khương sơ là của hướng diệt tặng đấy chớ không phải bọn họ đã tự định chuyện chung thân đại sứ rồi đấy chớ đeo nhẫn trên ngón giữa biểu hiện cho tình yêu nồng nhiệt đấy không ngờ cũng có ngày cấp bồ ngay cap tôi ship cùng có kết quả đi hai người đứng nguyên tại chỗ đừng động đậy để tôi truyền cộng dân chính đến cho hai người lúc này đột nhiên có người phát hiện ra một mảnh mối sao chiếc nhẫn mà cơn sơ vào ứng diệt đeo đều là trang sức xa xỉ mà hứa đình thâm quảng cáo phía dưới khương so và ung diet đeo đeu la trang suc xa xi ma hua đinh tham quang cao phia duoi con kem theo anh chúng đã đăng lúc nhãn hiệu chính thức tuyển bố hứa đình thâm là đại diện phát ngôn nhẫn kim cơn đeo trên ngón giữa hiển nhiên chính là chiếc ở trong ảnh lời vừa nói ra tất cả đều chèm mặc sau đó liền lập tức bùng nổ tỉnh tây ba sao hứa đình thâm tôi không nên ở đây tôi nên ở gầm xe cơn sơ và ứng diệt thích chiếc nhẫn này đấy không được sao có ai quy định không để mua đồ mà hứa đình thâm quảng cáo chớ Quan hệ giữa Khương Sơ và Hướng Diệc thăm không tốt, sao có thể mua đồ Hướng Diệc thăm quảng cáo được? Vì là hướng diệt tặng nên cho dù Hướng Diệc thăm quảng cáo thì Khương Sơ cũng sẽ nhận, Thứ tình yêu thần kỳ gì đây? Lúc này, fan nữ của Khương Sơ đã bị tức chết, rõ ràng nhìn qua cũng thấy Khương Sơ và Hướng Diệc quan hệ không hề tốt, đám fan cấp bổ này không có việc gì làm, chỉ vì hành động từ một phía của Hướng Diệc mà phấn khích mấy lần. Lúc các cô thấy fan của Hướng Diệc mắng Khương Sơ, vừa ra mặt bảo vệ idol của mình, mà đám fan cấp bổ này lại nhảy ra đáp trả rồi hai người họ quan hệ tốt như vậy sao phan lại gây chiến tranh với nhau thế diễn rõ nhất chính là phan nam mộ các người gây chiến tranh với nhau như vậy sau này hai người họ gặp mặt sẽ không xấu hổ sao phan khương sơ thật không biết ai mới là người phải xấu hổ ngay lúc sự việc đang ầm ý chừa dứt, trên mặt đột nhiên lan truyền một vài ảnh ghiếp, quân chúng ăn dưa liền chạy vào xem chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt hai bóng người đang vào khách sạn cùng nhau bên cạnh còn có tên do phóng viên giải trí chú thích trên đó viết khương sơ hứa đình thâm cả đám người cùng nhìn kỹ, mặc dù hai người trong ảnh đều đeo khẩu trang, nhưng từ dáng người cho đến khí chất, thì đúng là khờ sơ và hứa đi thăm rồi. Hơn nữa, hai người còn tranh lệch chiều cao, đứng cạnh nhau nhìn rất sướng đôi. quần chúng rời hết dưa, chầm dây gõ một hàng chữ. chiều đã, thì ra tôi đã đu nhìm, cắp bồ rồi sao? hướng đi này quả thật khiến cho người khác trở thành không kịp. lúc trước anh nói khi chat thi đung la Khơn so va hua đi tham roi hon nua hai nguoi con tranh là chieu cao đung canh nhau nhin rat Quần chúng đoi quan chung roi het dua cham đu nhầm go mot hang chu chieu đa thi ra toi đa đu Lúc cap bo roi sao huong đi nay qua that khien cho nguoi khac tro thanh khong kip luc truoc ai noi hua đi tham nen o gam xe, nhìn tình hình này thì rõ ràng người ở gầm xe phải là hướng dìa chớ. trong bộ phim tình tây ba luôn có một người là diễn viên xuất sắc. Không phải Hứa Đình Thâm đang quay phim ở Hoành Điếm sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Ôi trời ơi, chẳng lẽ bọn họ thật sự có gì đó sao? Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, không rơ vơ hứng việc mới là cấp bộ thật. Nhất định đây chỉ là trùng hợp, ai nói vào khách sạn cùng nhau, nhất định là tuyệt phòng chớ. Suy nghĩ của các người thật bận thiếu. Dự việc phải kể đến hai ngày trước, đúng lúc Hứa Đình Thâm tham gia một hoạt động rất quan trọng ở Giang Thành. Trước lúc chuẩn bị đã bàn bạc với Nhãn Hiểu về địa điểm tổ chức hoạt động xong, chính là vì muốn gặp gương sơ. Điểm đó đình tham nhờ chạy lý mua hộ về máy bay, phấn khởi thu dọn hành lý. Nếu theo lời của lâm kỳ miêu tả, thì đây có lẽ chính là cảnh tượng một chú mèo động dục chạy nhảy khắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện